mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của thiện trên youtube à, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập năm của bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả l ê u vũ sinh qua dòng diễn đọc của cao minh t h i ệ nha n trước khi bắt đầu nội dung của tập năm chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha ở tập trước thì lỗ thế hùng đã nhận lời của đọc cô phi phụng đi giết một người cái người này chính là hậu v ệ dương gia tướng của nam tống tới kim quốc để làm gián điệp thì sau khi giết xong thì chàng đã hoàn toàn nhận được cái sự tín nhiệm của q u à n g nhan truyền chi t h o á n một cái đã qua năm năm thì chàng đã cùng với đ ộ c cô phi phụng hạ sinh được hai đứa con à, rồi một ngày chàng đi đến nghiên kinh viện như là thường lệ thì phát hiện cái người đánh xe không còn là lão già cũ nữa mà được thay thế bằng một cái kẻ trẻ tuổi với cái võ công phi phạm tới nỗi mà ban kiến hầu còn phải tự mình ra đón thì cũng vào trong cái năm năm này thì tin tức về một kẻ gián điệp nguy hiểm hơn nữa mang danh là tiềm long đã xuất hiện khiến cho kim quốc phải đau đầu rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập năm、uh, của bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả biên vũ sinh、uh, quý vị giúp thiện nhấn like chia sẻ rồi bình luận thái tim này nọ để tăng tương tác cho tập t r u y ệ n nha、uh, quý vị nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho thiện xin mỗi đăng ký luôn nhớ là bật c á i chuông lên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 t h ế là vừa bước vào trong phòng chàng liền mở xem bản đồ giải quyệt đạo đặt sẵn trên thư án tâm thần lập tức đắm chìm trong đồ hình quyệt đạo động nhân nhưng mà hôm nay lại tâm loạn ý phiền chẳng còn lòng dạ nào để nghiên cứu nữa lỗ thế hùng tuy biết rằng c á i n g nửa đánh xe mới tới không phải là tiềm long nhưng mỗi khi nhớ đến cử chỉ kỳ quặc của y nhất là có ánh mắt lạnh buốt như là băng trong cái lần đầu tiên gặp mặt từ hồ mang đầy địch ý thì cái lòng chàng vẫn không khỏi hoài nghi hay là hắn d ố n có tính lạnh lùng ai mà hắn cũng vậy hết hay chỉ riêng với ta mới như vậy thôi lỗ thế hùng thầm nghĩ một điều nữa khiến lỗ thế hùng thấy bất an l à i chàng vốn tưởng rằng dương gia đã hết mực tin tưởng mình chẳng có điều gì cần giấu g i ế m nữa nhưng vừa nghe ban kiến h ậ u nói mới biết cái tên đánh xe này là tâm phúc mà d ư ơ n g gia sủng ái nhất sao d ư ơ n g gia chưa bao giờ nhắc tới người này với ta chứ hơn nữa phi phụng là thi tử của ta cái người này lại là do phụ thân của nàng tiến cử sao nàng cũng chưa từng nói một lời nào hết vậy? lữ thế hùng nghĩ mãi không thông ngồi thẫn thờ suốt nửa canh giờ sau đó mới mở bức thư mà đêm qua ban kiến hậu để lại trên thư án vừa mở ra xem lữ thế hùng bất giác lấy làm ngạc nhiên lẫn mừng rỡ suốt năm năm qua mỗi ngày chàng đều nghiên cứu điều hình quyệt đạo đồng nhân d ố n tưởng ban kiến hậu lần này cũng chỉ g ử i thêm một tấm đồ giải mới bởi cái tấm đồ giải thủ thiếu dương kinh mạch trước đó thì chàng đã dốc cả năm tâm quyết để nghiên cứu vừa mới thành tựu xong kế tiếp lẽ ra phải là đồ giải túc thiếu dương kinh mạch nào ngờ vừa mới mở ra thì thấy ban kiến hậu lần này không có gửi đồ giải mà lại đưa đến một bản tâm pháp nội công của trần đoàn tiên sinh đồ giải quyệt đạo trên pho đồng nhân q u á thật là vô cùng thâm ảo nếu trước tiên dụng công nghiên cứu nội công tâm pháp của trần đoàn lại có chút thành tựu đối với học lý nội công thượng thừa rồi mới quay về nghiên cứu đồ giải quyệt đạo đồng nhân hoặc song song tiến hành cả hai thì ắ c sẽ đạt được hiệu quả gấp bội mà công sức bỏ ra thì lại c h ỉ bằng một n ử a cái lẽ ấy lỗ thế hùng từng nói qua với ban kiến hậu khi ấy ban kiến hậu chẳng tỏ thái độ gì về sau lại chẳng làm thêm lỗ thế hùng e hắn nghi ngờ nên cũng không dám nhắc lại nào dè mấy năm sau ban kiến hậu lại làm đúng theo lời của y nói tuy rằng đây chỉ là một thiên trong mười ba thiên nội công tâm pháp của trần đoàn song chung quy cũng là một cái mở đầu tốt đẹp <cười> xem ra cái việc này d ư ơ n g gia cùng với ban kiến hậu vẫn còn tín nhiệm ta lỗ thúy hùng mừng rỡ ở trong dạ bèn tạm gác bỏ cái sự nghi q u ặ t về cái tên s a phu nọ c h ẳ n g dốc toàn tinh thần nghiên cứu cái tờ nội công tâm pháp vừa mới có được kia hao tổn tâm trí nghiêng ngẫm đi nghiêng ngẫm lại bất tri bất giác trời cũng đã về chịu cũng đã đến lúc nên hồi da rồi lúc này chàng đang suy nghĩ đến một cái then chốt trọng yếu nếu có thể nghĩ thông suốt thì quyền cơ trong thiên nội công này nó sẽ dễ như trở bàn tay lỗ thí hùng bèn gọi vệ sĩ ra báo với tên phu sa rằng h i phải trễ một canh giờ mới về phủ cái sự tình như thế vốn cũng từng xảy ra vài lần tâm trí lạ lưu lại đêm ở trong nghiên kinh viện cũng từng có bởi tài liệu trong viện tuyệt không thể mang t h bên ngoài nếu đến thời khắc then chốt lại thiếu kinh điển để đối chiếu lỡ gián đoạn cái dòng tư tưởng thì ngày hôm sau có muốn tiếp tục cũng khó bội phần cái chuyện ấy vốn chẳng lạ lùng gì song hôm nay là là ngày đầu tiên cái tên sa phu mới nhậm chức l ỗ thi hùng đến lúc bừng ngộ thì mới s ợ t nhớ ra lúc ấy trời cũng đã s ẫ m tối rồi l ỗ thi hùng rảo bước ra khỏi viện chỉ thấy c ổ xe vẫn đậu ở đó xong cái tên sa phu mới đó lại chẳng thấy bóng dáng đâu l ỗ thi hùng trông v à hơi bồn chồn thầm nghĩ <cười> chẳng lẽ hắn giận dỗi mà bỏ đi rồi sao vệ sĩ thưa m à đại ca đi đánh bạc rồi đang cùng với mấy q u â n đệ náo nhiệt lắm để tôi đi gọi hắn trong viện có bốn vệ sĩ k ể đi tìm sa phu là cái người kỳ cựu nhất trong bọn lữ t h í hùng hơi ngạc nhiên nói cái gì mà đại ca ấy m ặ c lạnh miệng c ă m sao lại q u a hợp được với các q u â n đệ vậy thú hạ của d ư ơ n g i a vốn rất là phân biệt thứ bậc lữ t h í hùng thầm n h ủ cái tên họ mạnh kia thân phận có thể s ư ơ n g q u y n h gọi đệ với ban kiến hộ cớ sao lại tự hạ mình giao du cùng với đám vệ sĩ chứ một v ị sĩ lão thành k h á t cười đáp <cười> mạnh đại ca vốn là cái người quà khí sao công tử lại nói q u y n h ấy lạnh mặt chứ với bọn tôi q u y n h ấy chưa từng tỏ vẻ cãi bề trên hết trước đây chúng tôi ở d ư ơ n g phủ làm việc thường hãy đánh bạc cùng với q u y n h ấy có điều đây là lần đầu q u y n h ấy tới nghiêng kinh diễn nay công tử về trễ một canh giờ cái đám q u y n h đệ cũ liền nhân dịp tụ hội hàn g q u y ê n trong lúc trò chuyện mạnh trung đã bước tới mấy cái tên vệ sĩ phía sau còn q u á t tay gọi mạnh đại ca m a i tới sớm ha ta còn chơi cho đã mạnh trung q u à n vừa thấy l ộ thế hùng sắc mặt lại đổi sang lạnh lùng như băng l ỗ thí hùng g ộ i nói mạnh đại ca xin lỗi nha để q u y n h chờ lâu rồi mạnh trung hoàng hờ h ứ n g đáp không sao cái bọn hạ nhân tụi tôi vốn là để hầu hạ người ta lên xe đi l ỗ thí hùng bị một cuốn hửng đành không tiện nhiều lời tự tay xách túi g i ả i bước lên chiếc xe ngựa trên đường chở về phủ quận mã l ỗ thí hùng vừa ngồi trên xe vừa ô m lại một lượt sở đắt ở trong ngày bụng thầm nghĩ họ mạnh kia ngươi cứ d ê n h giáo đi không bao lâu nữa võ công của ta vượt hẳn ngươi là h á i chắc nguyên lai cái bài nội công tâm pháp mà chàng nghiền ngẫm trong ngày trong đó có một pháp môn vận khí giúp người bị bắt có thể dùng công phu thu co bắp thịt để thoát khỏi cái sự khống chế của đối phương rồi thừa cơ phản kích nếu bây giờ giao đấu với n g ư ờ i tuy chưa chắc thắng được nhưng ít ra cũng không đến n ổ i để cho người quăng tay lên xe một cách dễ dàng như trước nữa lỗ thế hùng thầm nghĩ vậy đến phủ quận mã lại xảy ra một chuyện hơi ngoài dữ liệu của lỗ thế hùng đọc cô phi phụng đang đứng đợi ở nơi cổng lỗ thế hùng những lần về trễ trước kia vợ của chàng chưa từng đứng ngóng nơi đầu ngõ bao giờ lỗ thế hùng thoáng n g ẩ người cười nói hứ <cười> bữa nay tuy là về hễ trễ nhưng ta có vẫn một người quen của nàng tới đây sắc m ặ của đọc cô phi phụng có phần tái nhợt nghe cái lời chồng nói mới thong thả đưa mắt nhìn sang cái người phu xe mới tới mạnh trung hoàng bước tới hành lễ một cái nói rằng thềm k i m cách cách chúc mừng cách cách đây hôn của cách cách tiểu nhân vẫn chưa có dịp d â n lễ đọc cô phi phụng gắn d ầ n cái cơn xúc động nhưng mà dưới ánh trăng sắc m ặ t của nàng lại càng tái nhợt hơn chỉ ườm một tiếng rồi nói người mấy năm nay ở đâu đã lập gia thất chưa mạnh trung hoàng hờ hững đáp tiểu nhân mấy năm nay vẫn ở mông cổ lăn lóc giữa sa mạc nơi biên tối quang du chỉ mong giữ được mạng trở về là may mắn lắm rồi đâu còn tâm trí lo lắng cưới vợ sanh con lỗ thế hùng nghe vậy t r o n g dạ thầm cảnh giác q u a trà mấy năm nay hắn ở mông cổ lại càng phải cẩn thận đề phòng gã mới được đ ộ c cô phi phụng trầm mặc một hồi lâu mạnh trung hoàng nói tiếp nếu mà kết cánh không có gì sai b ả o tiểu nhân xin cáo lui đ ộ c cô phi phụng thoáng lột giả ngẩn ngơ rồi mới cất lời hai người về chễ phủ dương i a chắc đã qua giờ dùng bữa rồi ngươi cứ ở lại dùng cơm với chúng ta một bữa đi hai đứa nhỏ nhà ta ngươi cũng chưa gặp một lần nào mà mạnh trung hoàng nói thôi tiểu nhân ở viện kinh đã ăn rồi đã t ạ i lòng tốt của cách cách hôm khác tiểu nhân sẽ đến thăm tiểu cách cách với tiểu bối tử vậy mạnh trung hoàng đi rồi lữ t h ể u hùng hỏi nghe nói hắn là người được phụ thân của nàng tiến cử với d ư ơ n gia nàng chắc là quen thân lắm hả đ ộ c cô phi phụng đáp hồi còn ở quê hắn từng làm hàng sớm với chúng ta nhưng chẳng bao lâu sau đã dọn đi nơi khác phụ thân của thiếp cũng chỉ một năm sau đó là vào trong phủ d â n gia thiếp và hắn cũng chỉ gặp nhau thở nhỏ không thể gọi là thân thiết có lẽ sau này phụ thân thiếp gặp lại hắn nơi quân doanh thì mới tiến cử khi nàng nói đến đó ánh mắt lại vô thức né tránh ánh nhìn của lỗ thế hùng hiển n h ư là trong lời có chỗ nào d ấ u g i ế m trong lòng mang n ổ i thẹn thù lỗ thế hùng vốn là cái người tinh tế tất nhiên nhìn ra ngay chồng vẫn giữ cái sắc m ặ t bình thản chỉ khẽ cười nói <cười> vậy hả bảo sao nên chỉ t ừ n kể với ta về cái người này nếu mà thật sự là người thân quen hẳn là nàng đã sớm nhắc đến rồi đ ộ c cô phi phụng bỗng xa sầm nét mặt nói rằng trong dương phủ kẻ làm việc nhiều như sao trên trời ta làm sao nhớ hết để mà kể với ngươi từng người một chứ l ũ t í hùng vội vàng cười làm lành <cười> phải rồi ta cũng chỉ hỏi chơi vậy thôi nàng đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì nhưng mà trong bụng chàng lại thầm nghĩ bữa nay thần sắc của phi phụng rất là khác thường giữa nàng những cái tên kia chắc chắn không phải là c h ỉ quen s ớ m nhưng nếu bảo là có tư tình gì thì cũng khó mà tin được phi phụng tất cả tiểu dương gia cũng chẳng thèm để vào mắt làm sao lại coi trọng một tên hạ nhân trừ phi cái tên này là quân cờ mà dương gia sớm đã sắp đặt dùng để giám sát ta chẳng lẽ phi phụng đã biết chuyện này nhưng mà không tiện nói ra với ta sao lữ thí hùng ngợp vực đủ điều thật là khó lòng đoán định kĩ đến thân phận của mình yêu đành phải d e vuốt l é p vợ bụng bảo dạ bất kể cái tên đó là ai cho dù thật sự giữa hắn với phi phụng có điều gì khuất tất ta cũng chỉ còn giả vờ như là không hay không biết thôi tối hôm đó đ ộ c cô phi phụng đối với trượng phu lại đặc biệt niềm nở cơm nước x ô n g xu liền mời y nghỉ ngơi s ớ m lỗi thế hùng tuy đã hạ quyết tâm nhưng mà mỗi khi nhớ đến ánh mắt khác lạ của vợ lúc gặp cái gã sa phu mới tới kia thì lòng vẫn cứ bứt r ư ớ c khó yên chằn g chọc trở mình nào có ngủ được đ ộ c cô phi phụng thấy chồng mình cứ lăn qua trở lại trong lòng cũng cuộn trào tâm tư chợt khoác áo ngồi dậy khỏe nói thế hùng bữa nay chàng luyện tâm pháp nội công có lẽ là quá d ụ n g thần rồi tiếp đốt thêm một lò hương cho chàng n h a đ ộ c cô phi phụng vốn yêu thích hương quý lúc ngủ thường hay đốt một lò trầm hương trầm hương giúp tâm thần an tĩnh cho nên khi thấy lỗ thế hùng trằn chọc khó ngủ n ê n liền nghĩ đến cái việc đốt thêm một lò cho y lỗ thế hùng tự long đã quen cái chuyện này chẳng đ ấ y làm lạ bèn â m ừ đáp lời nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ tâm sự trong lòng ta hát phải là cái loại trầm hương có thể so dịu được chứ nhưng mà nếu đã ngủ không được thì cũng nên giả vờ ngủ cho rồi kẻo đứa nàng nhìn thấu tâm sự、nữa. một đ à n hương p h ả n phất bây giờ mũi c ô lỗ t h ấ y hùng chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu quả như là thần trí mơ hồ cứ cơn buồn ngủ kéo tới bên tai chợt nghe đọc cô phi phụng như là dỗ trẻ con đây là cái loại an tức hương hảo hạng chàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi ngủ một giấc tới sáng là có thể tinh thần sảng khoái khỏe lại liền lỗ thế hùng sắp sửa chìm vào trong giấc mộng trong cái cơn mơ màng đột nhiên trong lòng thoáng động chàng cảm thấy mùi hương kia có điều bất ổn thì ra lỗ thế hùng từng trải qua huấn luyện nghiêm mặt của gián điệp đã từng nghiên cứu bảy mươi hai cái loại mê hương Chỉ nhiên thiên hạ mê hương không chỉ bấy nhiêu nhưng y đã có thể phân biệt rõ ràng hương mà đ ộ c cô phi phụng vừa đốt tuyệt không phải là cái an tức hương mà là một loại mê hương mà y chưa từng gặp qua ăn tức hương và mê hương khác biệt rất lớn tuy rằng ăn tức hương cũng có thể giúp người ta dễ ngủ nhưng mà cái lại không có công hiệu làm người ta hôn mê nhất là đối với các bậc cao thủ võ học dù có ngủ trong ăn tức hương nếu có động tĩnh gì cũng lập tức bừng tỉnh còn nếu chúng phải mê hương trừ phi đến kỳ hạn hoặc là có giả i dược đặc chế nếu không thì tuyệt đ ố i không thể nào tỉnh lại được lỗ tiến hùng dựa vào kiến thức về mê hương tôi chưa biết rõ cái loại hương này là gì nhưng đã dám khẳng định đây chính là mê hương tiếc thầy lúc y phát giác thì đã chậm mất rồi ý niệm vừa động chưa kịp dẫn công chống lại thì trong cái tiếng ru khe khẽ của đọc cô phi phụng chàng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc này cái gã xa phu mới tới kia l ã n g vảng trong cái rừng cây phía sau phủ quần mã nơi đây chính là chỗ gã từng nhiều lần hẹn hò cùng g i ớ i đọc cô phi phụng giờ phút này trong lòng của gã nghĩ thầm tờ quả là khoái suy tình giờ này bọn họ đã ngâu yếm kề cận bên nhau phi phụng làm sao còn nhớ đến chuyện cũ nữa chứ nàng n g h e rằng trong mộng cũng chẳng ngờ ta lại quay về tìm lại giấc mộng xưa nào về ý nghĩ chưa dứt thì bỗng thấy một bóng đen lao nhanh về phía mình dưới ánh trăng nhìn rõ ràng chẳng phải chính là cái người trong mộng ngày đêm tưởng nhớ đó s a o mạnh trung hoàng kinh hĩ lẫn lộn thất thanh kêu lên phi phụng quả thật là nàng ủa nàng sao lại mạo hiểm ra đây như vậy đầu cô phi phụng thở dài một tiếng khẽ nói t a biết chàng sẽ đợi ta chỗ này nếu không ra gặp chàng một lần lòng của ta chẳng thấy yên được mạnh trung hoàng cảm động trong dạ đôi mắt khổ ngân ngấn lệ cất tiếng phi phụng nàng chẳng nề nguy hiểm mà đến gặp ta lòng ta cảm kích vô cùng nhưng nếu để quận mã hay được tớ sẽ gây ra cái chuyện lớn đó ta không thể để nàng mang tiếng chỉ bằng nàng ấy quay về đi thôi đ ộ c cô phi phụng hạ giọng nói ta đã dùng h ắ t hãn hương rồi hắn phen này ít ra đến giữa trưa ngày hôm sau cũng không thể nào tỉnh lại được mạnh trung hoàng hỏi những năm qua nàng sống thế nào vậy quần mợ đối đãi với nàng có tốt chăng đ ộ c cô phi phụng thoáng buồn nhìn mạnh trung hoàng một cái đầy ư u sầu cúi đầu nói nhỏ tốt cũng tạm được nhưng trong lòng ta xưa nay chưa từng có người thứ hai thay thế chỗ của chàng ta là do bác t á c dĩ mới phải gả cho hắn lúc ấy chàng lại đang ở mông cổ đâu có ai giúp được ta mạnh trung hoàng thở dài <cười> cho dù khi đó ta không ở mông cổ e cũng chẳng giúp được gì nàng không thể phụ ơn nuôi dưỡng của dương gia mà dương gia cũng quyết không thể để cho nàng gả cho một tên sa phu chuyện xưa thôi đừng muốn nhắc tới nữa đ ộ c cô phi phụng nói t r u n g q u a n g sao chàng lại chịu đến làm sao p h u cho hắn thật là quá uất ức cho chàng rồi mạnh trung q u a n g b à cười. cười đó là ta tự nguyện ta đến được ba ngày rồi Đã k h ô n g b i ế t làm sao có thể gặp được n à n g một lần mẹ thầy tam gia đã chết bất ngờ đ ộ c cô phi phụng nói ta biết chàng làm vậy tất cả là vì ta nhưng mà chàng phải cẩn thận hắn hắn là người rất là tinh tế mạnh trung hoàng hỏi nàng có tiết lộ lai lịch ta cho hắn biết không đ ộ c cô phi phụng đáp làm sao ta làm vậy chứ tất cả dương gia cũng không biết chàng là người hắn mà mạnh trung hoàng nói tại t i ể u dương gia đến nay được chọn dụng tất cả đều i nhờ của nàng hết đ ộ c cô phi phụng cười buồn nói ta lại có chút hối hận vì đã tiến cử chàng vào trong dương phủ khi ấy ta tưởng có thể đợi được thời cơ chàng được dương gia tín nhiệm thì ta sẽ cầu xin dương gia chấp thuận cái chuyện h ô n sự của chúng ta nào ngờ giờ lại thành ra cái cảnh dở dang thế này t ì ra mạnh trung hoàng vốn g là do đ ộ c cô phi phụng bịa ra dư u ngôn của phụ thân tiến cử y vào trong dương phủ nhưng mà đ ộ c cô phi phụng chỉ biết y là người hán chứ không hay có còn thân phận nào khác trong d ư ơ n g phủ tuy cũng có người hán phục dịch nhưng nếu chẳng phải người kim thì không thể được trọng dụng bởi thế nào mới bảo y giả sưng là người kim mạnh trung hoàng hỏi hiện giờ tôi cũng thấy hối hận vì đã trở về đầu cô phi phùng hỏi những năm qua ở mông cổ chàng sống ra sao tay nghe nói dường dà rất là hài lòng với công lao của chàng mạnh trung hoàng nói không có gì tuy là cực khổ một chút nhưng mà ta cam tâm tình nguyện làm cái việc cho dương gia chẳng dường như là còn điều gì đó chưa có nói hết muốn mở miệng nhưng mà đôi mắt nhìn phi phụng ý niệm trong lòng bỗng xoay chuyển lại thôi không nói nữa một cơn gió thổi qua lá cây s ò sạc i a n g lên mạnh trung hoàng bỗng u ổn một tiếng rồi nói ta hình như là nghe có tiếng động khi liền tôi mình phóng lên ngọn cây chỉ thấy cái g i ả i ngân hà lấp đ á n h trăng sáng cheo cao nhưng mà hoàn toàn không thấy bóng người mạnh trung hoàng t r ở xuống đầu cô phi phụng mỉm cười nói <cười> e rằng chàng đang nghĩ đó thôi hắn đã ngủ say rồi t r o n g p h ố quận mã cũng không có người thứ hai có k i n h công cao cường như vậy huống chi lúc này lại có ai mò tới nơi này chứ mạnh trung hoàng vẫn nửa ngờ nổi tin nói đ i ể m n à y có lẽ chưa đến phiền hắn nhưng nếu ta và nàng cứ mãi tiếp tục như thế này sớm muộn gì cũng bị hắn phát hiện thôi đ ộ c cô phi phụng thở dài nói ta hiểu ta cũng định nói với chàng cái điều đó chàng biết trong lòng ta chỉ có mỗi mình chàng nhưng mà hiện giờ ta đã có con cái ta yêu chàng mà ta cũng yêu chúng chung hoàng xin chàng tha thứ nếu như không có bọn trẻ ta đã cùng chàng bỏ trốn rồi mạnh trung hoàng nói phi phụng nàng hãy về đi từ nay ta sẽ không tìm nàng nữa chàng không t r á c h t a sao ta chỉ biết cảm kích nàng cảm kích đêm nay nàng bất chấp nguy hiểm mà đến gặp ta có gặp nhau một lần này bao khổ cực t a cũng xem như là đáng giá ta ta chỉ mong nàng gia đình yên ấm vợ chồng thuận hòa đừng mợn lòng về ta nữa k h ó i mắt của đọc cô phi phụng long lanh lệ ngọc bước đi hai bước bỗng quay đầu lại hỏi chàng có điều gì tâm nguyện cần ta giúp đỡ chăng mạnh trung hoàng nói đừng nặng với bấy nhiêu đây là ăn sâu nghĩa nặng rồi ta cảm kích khôn xiết lần này trở về chỉ để gặp n à g một lần ngoài ra không dám mong gì thêm nhưng mà trong lòng yên lại tầm nghĩ phi phụng tha t h ủ y cho ta không thể nói ra tâm nguyện của mình cái việc này nàng không giúp được biết chẳng bạn không biết đ ộ c cô phi phụng lại khẽ thở dài nói thôi được ta đi đây chàng chàng hãy tự bảo trọng lần này nàng thật sự bỏ đi rồi cành lá sao động mây mờ che ánh nguyệt như thể bầu trời cũng đang thương tiếc cho có đôi tình nhân bạc mạnh mạnh trung hoàng lẩm bẩm Chợ cũng sắp sáng rồi ta lại phải trở về thân phận xa phun đ ế n trước phủ quận mã đón chờ phu quân của nàng hôn lữ thí hùng chẳng rõ đ a ngủ n g được bao lâu bỗng cảm thấy một luồng gió mát thổi qua giật mình tỉnh giấc chỉ thấy bên cạnh có một nữ nhân đang ngồi cúi đầu nhìn chàng lữ thí hùng vừa buộc miệng kêu phi phủng sau đó liền kinh hoảng cắt sắt kêu lên châu mã là nàng sao cái nàng châu mã ấy chính là cái người tình cũ của chàng năm xưa suốt năm năm qua chầm vẫn giấu kín trong lòng chẳng dám thổ lộ cùng với ai châu mã mỉm cười nói ngươi không ngờ ta lại tìm tới ngươi chứ gì lỗ t h i hùng đảo mắt nhìn quanh bất giác hỏi phi phụng đâu châu mã cười nói ngươi vừa mới thấy ta đã hỏi vợ của ngươi rồi chẳng cảm thấy có l ộ với ta sao châu mã t í n tình cởi mở tôi cũng là có mối tình xưa g i a n g dở nhưng mà nàng không sầu thương sầu khổ như là đ ộ c cô phi phụng lữ thế hùng hiểu rõ tính tình của nàng đành cười khổ nói <cười> châu mã nàng cũng biết cái mối hôn sự này chẳng qua là ta thân bất do kỹ nàng còn có tâm tình đùa giỡn với ta ngay khi gặp mặt thật khiến ta không biết nên vui hay là buồn nữa châu mã lúc này mới nghiêm sắc mặt nói rằng ta biết dĩ nhiên là chả trách ngươi làm cái gì trái lại ta còn phải chúc mừng ngươi nữa kìa nếu không làm quận mã làm sao g i à u n ổ i nghiêng kinh diễn huống chi c ấ p vị phu nhân kia của ngươi văn tài sắc đẹp song t o à n thật cũng xứng đáng lắm à lựa thiên hùng nói cái chuyện này không phải là chuyện đùa đâu phi vụng rút c u ộ c sau rồi chàng quả á lộ có phần lo ngại cho châu mã đã hạ độc thủ với đ ộ c cô phi phụng dẫu sao cũng là mấy n ă m vợ chồng tuy rằng bề ngoài hòa hợp trong lòng cách biệt nhưng cái nghĩa phu thê vẫn còn đó mà cái điều ấy hẳn còn thứ yếu cái quan trọng là nếu đ ộ c cô phi phụng chết đi chàng sẽ mất hết chỗ dựa tất cả công trình bấy lâu e là sẽ đổ sông đổ bể châu mã bà cười nói <cười> ngươi yên tâm tao đ ầ u thế nổi giết chết vợ của ngươi để ngươi khỏi làm quận mã lỗ thế hùng nói vậy thì nàng đâu rồi còn nàng làm sao vào được đây lỗ thế hùng biết đọc cô phi phụng không chết nhưng vẫn lo nếu mà bị nàng ta phát hiện thì cũng phiền toái chẳng í c h châu mãi nhíu mày nói ngươi chớ có hỏi tới nàng làm gì nói chung là nàng chưa thể trở lại ngay đâu nhưng mà trong lòng thì thầm nghĩ <cười> nàng đi hẹn hò với tình nhân ta h bèn đến gặp vua quân của nàng đúng là nhân quả báo ứng nhưng mà cái việc này vẫn không nên để cho thấy hùng biết được bằng không sẽ khiến cho lòng chàng thêm nặng nề nữa l à ảnh hưởng đến đại sự chẳng ít chi châu mã lại cười nói <cười> người mấy năm nay chuyên tâm nghiên cứu bí mật của quyền đạo đồng nhân cùng với nội công tâm pháp của trần đoàn kết quả c ơ bộ không tệ ha l ũ t h í hùng giật mình hỏi ơ làm sao nàng biết được châu mạ nói nếu mà nội công của ngươi không có tiến bộ cho dù ta có thuốc giải cũng không thể khiến ngươi tỉnh nhanh như vậy đâu nàng đã dùng hát hãm hương còn ta giải bằng cái loại thuốc d ố n không có đúng phương thì ra nội công tâm pháp mà lỗ thế hùng lĩnh hội mấy ngày nay dù đang trong lúc ngủ say chân k h i ế p vẫn là tự d ậ n hành phát quy tác dụng lỗ thế hùng nói châu mã n à m vẫn chưa có nói rõ lần này nàng đến đây là vì cái chuyện gì châu mã nói hai cái món đồ đó ngươi đã lấy được chưa lỗ thế hùng lắc đầu nói còn xa lắm tuy trong nghiên cứu có chút tiến triển nhưng mà đồ hình v i ệ c đạo đồng nhân ta mới thấy được có bảy tờ còn tâm pháp nội công thì hôm nay mới chỉ đọc được có một thi châu mà nói vậy thì không xong rồi trong vòng một tháng ngươi nhất định phải lấy hết tất cả hai thứ đây là mệnh lệnh lỗ thế hùng nói à thì ra là bọn họ phái n à n đến hỗ trợ ta hả châu mãi mỉm cười. cười chẳng phải là hỗ trợ gì đâu ta đến đây là để tiếp nhận v à t chợm được từ chỗ của ngươi đó châu mã vội vàng dặn dòi lỗ thế hùng cái cách liên lạc khi cần thiết rồi nói ta không thể ở lại lâu phải đi ngay người mỏ chóng nằm xuống ngủ tiếp đi chớ để lộ một chút dấu vết nào nhất t h i ế n không được để vợ của ngươi xen lòng nghi ngờ châu mã đi rồi không bao lâu từ đ ộ c cô phi phụng cũng trở về phòng thấy t r ư i n g phu vẫn đang say ngủ bất giác thở dài một tiếng trên mặt hiện lên cái ná cười nhợt nhạt mà đau khổ ngày tháng trôi qua chớp mắt đã qua hai mươi ngày kể từ cái ngày cái người đánh xe mới tới nói cách khác kỳ hạn m à châu mã đã dành cho lỗ thế hùng cũng đã trôi qua hai phần ba lỗ thế hùng ngày đêm nóng ruột vẫn chẳng nghĩ ra được cái cách nào để lấy được hai cái món bảo vật toàn bộ đồ hình quyệt đạo đồng nhân cùng với nội công tâm pháp của trần đoàn đều được cất giữ trong m ậ t thất của q u a n h a n trường chi nghiên kinh viện canh phòng nghiêm mật thì chẳng nói làm chi chỉ đ i ê n g ấ p việc mật thất đó nằm ở góc nào trong viện thì lỗ thế hùng dù đã ở đây suốt nhiều năm vẫn chưa tìm ra được manh mối cái ngày hôm ấy lỗ thế hùng như là thường lệ đến nghiên kinh viện dè đâu vừa bước xuống xe ngựa mở chiếc túi vải trùm đầu ra c h ợ phát hiện một chuyện lạ khiến lỗ thế hùng giật mình kinh hãi trên bức t ư ợ n g của viện có vẻ một con rồng lúc này trong viện cái đám thợ thuyền đang bận rộn chát vôi sửa sang lại tường vách cái phần đuôi rồng đã bị che khuất nhưng đầu rồng cùng với lớp vẫy vẫn còn lờ mờ trông thấy Quả đúng như là cái câu tục ngữ thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi cái bọn vệ sĩ canh cổng cũng được tăng lên gấp đôi từ bốn người thành tám người lỗ thế hùng kinh ngạc lạ lùng t u m lấy một tên vệ sĩ quen mặt hỏi rằng chẳng lẽ tiềm long đã ghé q u a n ơ i này cái tên v y sĩ nọ đáp phải rồi đêm qua làm náo động một phen trời lông đất lở luôn có đ i ề u khi bọn ta ùa ra thì tiềm long đã chẳng còn thấy bóng dáng nữa thành thử cái chuyện cụ thể ra sao ta cũng không rõ nữa một tên v y sĩ khác cười nói hơi hơi. xem như là ngươi còn may mắn á chứ nếu gặp phải tiềm long e giờ này cũng chẳng còn sống để đứng đây nói chuyện đâu buồn ma da có lẽ ngài chưa hay á hai cầu t h ú lợi hại nhất ở trong viện ta nghe đâu đều đã bỏ mạng d ư ớ i tay của t i ệ m long đó rồi vừa nói tới đây b ỗ nghe n g từ bên trong vang lên cái tiếng quát mắng giận dữ của q u à n g nhan trường chi cái tên về sư nọ vợ nói <cười> dường già đang nổi trận l ô u đình á quần mã già mau vào khuyên giải đi bần không e là nhiều người sẽ gặp tai quả đó lữ thế hùng hấp thấp theo đúng lễ nghi thay đổi y phục rồi lập tức tiến vào trong nội viện chỉ thấy h o à n nhan t r ư ờ n g chi đang lớn tiếng mắng chửi cái bọn c á t ngươi chỉ biết ăn cơm thôi sao một con tiềm l ô n g mà cũng không bắt nổi bên kiến hộ đứng yên cái vẻ mặt lúng túng đến cực độ liên tục gật đầu nói phải phải chúng chúng t ự vô dụng khiến cho dương gia bực tức à, nhưng mà tiềm l ô n g này thật sự là lợi hại lắm cả lão phong cùng với lão nhị kỳ cũng đều bị hắn giết chết rồi lão phong chính là ông già mà ngày đầu tiên lỗ thế hùng đến nghiêng kinh viện đã trông thấy ông đang nổi máu ném quân cờ từng quân cờ đều cắm sâu vào trong vách đá bày thành ban cờ còn cái lão nhị kỳ là hán g tử dùng mai qua châm bắn ông mật lúc này thi thể hai người đã được nhập quan đang được đưa ra giường mai táng lỗ thế hùng vừa kinh hãi vừa sợ hãi thầm nghĩ hai cái người này liên thủ mà còn chết với tay của tiềm long nếu ta chạm mặt hắn chẳng phải cũng chỉ còn con đường chết sao ban kiến hậu là phụ tá của d ư ơ n g gia địa vị rất cao hai người đã có giao tình hơn hai mươi năm hoàng nhan trường chi sau cái cơn tức giận cũng tự thấy mình hơi quá lời chớ đợi lỗ thế hùng mở miệng khuyên can thì đã tự nói kiến hậu ta biết n g ư ờ i đã tận tâm tận lực cái chuyện này cũng chẳng thể trách người được xét cho cùng thì vẫn là lỗi của ta ta sớm biết tiềm long đã lén vào c r â n đại đô vậy mà lại không cẩn trọng phòng bị đi đêm qua t ô có mặt ở đây nào dễ để hắn thoát thân như vậy chứ ban kiến hầu cười trừ nói <cười> dừng da là đệ nhất cao thủ của đại kim ta nếu người ở đây cho dù tiềm long có bản lãnh thông thiên cũng khó mà thoát được à có điều vì nhà xử lý muôn việc lớn nhỏ đại sự q u â n q u ố c đ ề u đè nặng trên vai của người nghiên kinh viện t u y là trọng yếu nhưng đâu t h ế nào bắt d ư ơ n g gia đích thân túc trực ở đây mãi được chứ ban kiến hầu rõ là d ư ơ n g gia vốn là cái người hiếu thắng x o n g với cái thân phận tôn quý như vậy thuộc hạ nào dám để người đích thân đối địch với tiềm long bởi thế cái lời nói của y cũng chỉ là cái cách uyển chuyển để khuyên giải ban kiến hầu nói chuyện rất là khéo léo vừa t ấ n bóc được hòa nhan n trường chi lại vừa giúp ông ta tìm được một cái cớ để tránh phải đồng thủ cùng với tiềm long hòa nhan n trường chi gật c ù u nói ừ, phải đó bởi vì ta không thể đích thân ngồi t r ấ n giữ trong viện lại lo ngại tiềm long sẽ tái x u ấ thành t ra lòng da bột chuột kiến hầu n g ư h i đi tìm mấy người có bạn l ã n h khá lại đáng tin cậy để cho chúng ta cùng nhau b à n bạc xem nên làm sao mà bổ cứu lỗ thế hùng bước lên bái kiến nhạc phụ cùng với ban kiến hầu ban kiến hầu mỉm cười nói <cười> quận mã thông minh lại trầm t í n h lại là cái người trong nhà trong viện xảy ra đại sự như vậy quận mã ngài phải h à o tâm tổn t r í một chút n g h ĩ d i n g cho nhạc phụ đại nhân và cái kế sách mới được à lỗi thế hùng trong lòng thầm vui mừng nhưng ngoài mặt tất phải ra cách vẽ khiêm tốn một phen hoàng n h a n g trường chi tỏ vẻ sốt ruột nói thế hùng nội cử không tránh người thân tại sự này vốn g coi trọng ngươi ngươi cũng chớ có từ chối nữa băng kiến hầu bèn đề cử mấy người trong đó có hai kẻ từng phát hiện tung tích của tiềm long vào đêm qua nhưng giai điệu gật đầu đồng ý thế là bên khí hậu triệu tập những người ấy cùng theo d ư ơ n g gia vào trong m ậ t thất bàn bạc cái mật thất này vốn là cái nơi riêng để d ư ơ n g gia làm việc nơi cất giữ bản đồ q u y ệ t đạo đồng nhân cùng với tâm pháp nội công của trần đ o à n mật thất nằm giữa hai ngọn g i ả sơn hai ngọn núi đối nhau tạo thành một khe núi nhân tạo lối vào có ba tầng cơ quan bên trong lại có thêm ba tầng nữa nhưng mà ba tầng bên ngoài cùng với hai tầng bên trong đều đã bị tiềm long phá quỷ những cái thứ như là lưới đồng đã bị cắt đứt cửa sắt ngàn cân chưa có rơi xuống mà đã bị chặn đứng giữa không trung tất t h ể vẫn là giữ nguyên trạng chờ d ư ơ n g gia đích thân kiểm tra lỗ thế hùng trong lòng g i ậ t thót chớ nói là mật thất nằm ở nơi nào cho dù ta có biết được cũng tuyệt đối không thể nào đột nhập nổi nhở sau khi ngồi yên trong mật thất dương gia nói được rồi kiến hậu người hãy báo lại tường tận tình hình đêm qua cái người có nhìn thấy t i ề m long hay không hắn rốt cuộc là cái hạ người thế nào hai người có mặt đêm qua một kẻ nói lúc đại hạ tới nơi chỉ nghe tiếng kêu thảm của phong cùng với kỳ đã phải dội dàng cứu họ không kịp đuổi theo t i ề m long hoạn nhan chuyện chi biết rõ hắn là sợ hãi t i ề m long bởi bản lãnh cao cường nhất là phong và kỳ đều đã chết trong tay của tiềm long vậy cũng chẳng trách được hắn quả nhan truyền chi không d ạ c h trần c h ỉ hỏi lão phong cùng với lão n h ị kỳ lúc l ầ m tử có để lại cái lời gì không kẻ kia đáp t i hạ đỡ lấy họ thì họ đã tắt thở từ lâu rồi cái người thứ hai nói tiềm long chạy nhanh quá t i hạ đuổi không kịp chỉ thoáng cái hai bóng đen vượt qua g i ả sơn chớp mắt t h ì đã biến mất tiêu hòa nhan trường chi t h ú c lên cái gì cô hại bốn đ ệ n bân kiến hầu nói phải đó ngoài tiềm long còn có một nữ nhân nữa t à i hạ định bẩm với vườn da hòa nhan trường chi vừa kinh vừa mừng h ư thì ra ngươi đã nhìn thấy bọn chúng bân kiến hầu thở dài nói hề、hey, chỉ tiếc là t à i hạ chỉ trông được bóng lưng nhưng nhìn qua thân hình thì biết đó chỉ là một nữ tử hoàng nhan trường chi buông giọng q uể y ả i hơi vậy là tiềm l ô n g làm loạn kinh diện c á c người đến cả mặt hắn cũng không thể nhìn ra được trong lòng cực kỳ bực bội chỉ vì né mặt ban kiến hầu nên không tiện phát tác ban kiến hầu cười gượng nói <cười> hạ quan bác tài không cản được tiềm l ô n g có điều trong bọn chúng cũng có một tên đã trúng phi đau của tài hạ quở nhang trường chi hỏi là nom hay là nữ ban kiến hồ đáp lúc bọn chúng vừa lắng vào trong lùm qua cây rậm tiểu nhân đã ném ra một ngọn phi đau chỉ nghe một tiếng ấy chà nhưng mà chẳng rõ là chúng vào ai tuy nhiên nghe cái âm thanh hình như là tiếng đàn ông e rằng chính là cái tên tiềm long đã bị chúng phi đau của tiểu nhân rồi phi đau của tiểu nhân là nhắm vào trong cái phần thương bại của đối phương nếu không nhầm chúng đầu thì cũng đã đâm vào trong vai hoàng n h a n trường chi nói tiềm long đã còn chạy thoát dĩ nhiên là chỉ chúng vào dây được đây cũng xem như là một đầu mối ban kiến hậu lại lúng túng nói xem ra tiềm long hình như rất là rành rẽ lối đi ở trong d i ệ n kinh nếu không thì chẳng thế nào dễ dàng tẩu thoát nhanh đến vậy nguyên lai d i ệ n kinh xây dựng như là một mê cung nghe đến cây cối g i ả sơn ở trong vườn cũng đều bố trí theo cái trận đồ xinh khắc của kỳ môn người ở lâu năm trong viện đôi lúc cũng bị lạc đường q u ợ nhăn truyền chi nói nếu thật sự là như vậy thì đây càng phải cẩn thận đề phòng hơn nữa các người có biện pháp nào không hả những cái người có mặt kẻ thì bàn ra người thì góp vào đưa ra vài phương kế hoàng nhan trường chi cân nhắc một hồi vẫn cảm thấy chưa có ổn thỏa rốt cuộc lỗ thế hùng cũng lên tiếng mục tiêu của tiềm long chính là cái gian mặt thất này tiểu tây nghĩ rằng trước tiên là nên thay đổi toàn bộ cơ quan ở đây đi hoàng nhan trường chi nói phải đại s ư phụ của ngươi không chỉ là võ công cao cường mà còn tinh thông bố trí cơ quan nữa c g ư có học được bản lĩnh gì không đó lỗ tiến hùng nói b a n lãnh của đại sư phụ t i ê u thấy chỉ học được có tám phần thôi ban kiến hậu mừng rỡ nói cơ quan do đại sư phụ người bố trí với như là thiên hạ vô s o n g người nắm được tám phần đ y là ghê gớm lắm rồi q u à n g nhang chuyện chi nói tốt nếu vậy thì chẳng cần khách s á u làm gì lập tức giả i bản đồ bố trí cho ta chúng ta sẽ thay hết cơ quan trong diện kinh h ạ n cho n người trong một ngày thiết kế cho xong được chứ lỗ thí hùng nói tử tế xin hết sức mình chỉ sợ là về nhà hơi chở một chút chớ thiết kế xong là cái việc có thể làm được lỗ thí hùng dốc hết tâm sức Giải ra sáu tầng cơ quan liên q u a n lại đề nghị trong viện thêm vào nhiều chuông báo động Cái gian hiếu lỡ bước nhầm lập tức sẽ kéo chuông gian hành tung liền bị bại lộ q u ạ ngăn chuyện chi xem bản vẽ và cách bố trí gật đầu khen những cái cơ quan này q u ó n h ữ n là kỳ diệu nếu mà tìm long dám quay lại thấy là không thể thoát được nữa tốt ngươi mau về đi chỉ e phượng nhi đang ngóng đợi suốt ruột r ồ i đất trong viện vốn không thiếu thợ lành nghề u ọ nhan chuyện chỉ lập tức ra lệnh cho họ thi công suốt đêm khi đêm đó lão còn thân hành giám sát ngay trong viện lỗ tiến hùng thầm mừng rỡ thấy áo chỉnh tề đi ra ngoài viện khi ấy trời cũng đã sụp tối nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để coi vật chàng thấy cỗ xe ngựa d ẫ n đậu ngoài viện mạnh trung hoàng thì tự mình vào trong con ngựa ngủ gà ngủ gật có lẽ do ai nấy trong viện đều bận rộn chẳng còn ai rảnh để đánh bạc với y nữa l ử a tiến g hùng chợt động lòng lặng lẽ bước đến bên cạnh mạnh trung hoàng vừa lúc y hé mắt ra thì chàng đã đưa tay vỗ nhẹ lên d a i y miệng cười nói <cười> làm phiền q u y n h chờ lâu quá rồi lỗ i tiến hùng vừa d ỗ một cái trong bụng đã t o à n tính sẵn、ừ. nếu dạy của hắn bị thương bởi vì đau ác hẳn không thể không kêu lên một tiếng nếu mà ta đ o n sai thì xem như là ta thân thiết q u y n h đệ hắn cũng chẳng thể trách chi được mạnh trung hoàng thần sắc không đổi thản nhiên nói ờ không có gì mời quân mã lên xe ờ à... bữa nay trời nóng quá xin q u â n mã lượng thứ cho sự thất lễ này của tài hạ lỗ thế hùng đang còn phân d â n chưa hiểu ra sao chỉ thấy mạnh trung hoàng đã cởi áo ngoài trên vai không hề có chút dấu vết nào mạnh trung hoàng ung dung xếp áo gọn gàng đặt lên ghế đánh xe đoạn mới lấy túi vải ra chùm đầu cho lỗ thế hùng xem ra y cố ý muốn cho lỗ thế hùng nhìn cho rõ ràng vậy lỗ thế hùng vô cùng ngượng ngập lưỡi vào trong xe trong lòng thầm nhũ <cười> quả nhiên là ta đã quá đa nghi rồi hắn sao có thể là tiềm long được chứ cái việc ban kiến hầu dùng phi đau đã thương tiềm long chắc hắn cũng đã nghe nói ấy chết rồi hắn mà biết ta thử hắn như vậy trong lòng hắn là sinh ra khúc mắt rồi tâm tư theo bánh xe mà x â chuyển lữ thí hồng bỗng nghĩ lại cũng có thể là nữ nhân kia trúng với phi đau nhưng mà nàng ta là ai chứ chẳng lẽ là châu mã nóng lòng muốn t r ộ m b á o vật lẻn vào trong viện dò đường trước x o n không đúng không đúng không thể lên như vậy được nếu là nàng sao lại đi cùng với tìm lông nghĩ mãi chẳng ra đầu mối gì xe ngựa đã tới phủ quận mã rồi lỗ thế hùng lại nghĩ thầm không biết phi phụng đã ngủ chưa nữa nếu nàng biết cái chuyện tìm lông xuất hiện khán khó lòng yên giấc được lữ t i ể hùng lặng lẽ bước vào trong phòng ngủ khẽ khàng đẩy cửa ra chỉ thấy đ ậ u cô phi phụng đang ngồi trước bàn trang điểm dường như là đang xuất thần tay cầm một chiếc bình ngọc dương chi t r ắ n g nhỏ vừa nghe có tiếng động thì nàng giật mình vội vàng giấu bình ngọc đi sắc mặt như là có chút kinh ngạc đứng dậy nói chàng chàng về rồi hả lữ t i ể hùng nói ừ trong viện sẽ ra cái chuyện lớn nên ta về chễ chút lữ thí hùng cố ý nói ra một đoạn d ẫ n dắt mong là làm cho vợ mình hiếu kỳ tưởng đâu nàng sẽ hỏi tới nơi nào ngờ ngoài dữ liệu của chàng độc cô phi phụng chỉ là nhạt nhẽo đáp vậy hả chuyện gì thì để mai hắn nói t i ế u phụng bị đậu mùa t i ế p không yên tâm để d ư ớ i n ơ i trông coi đang định qua đó ngủ mấy đêm lữ thí hùng có một chai một gái đều i do vú nuôi chăm sóc tiểu phụng bị đậu mùa chính là cái đứa con gái mới đ ầ y năm của chàng l ộ thí hùng nói hả tiểu phụng bị đậu mùa hả để ta cùng n à n g q u a đó xem thử đầu cô phi phụng nói chàng mệt rồi nghỉ sớm đi thì hơn chàng đâu biết chăm con tới đó lại làm tiểu phụng khó ngủ yên tâm đi t i ế p đã lấy thuốc rồi là thuốc do thái y phụng mệnh của phụ dương bào chế chắc chắn sẽ khỏi thôi nói rồi nàng thuận tay khép lại một ngăn kéo đang mở đoạn bước ra bên ngoài đã kết thúc tập năm của bộ t r u y ệ n cảm ơn quý vị đã theo dõi nếu quý vị thấy hay nhớ cho t i ệ n một like một chia sẻ một bình luận cùng với đăng ký kênh ủng hộ thiện nha hẹn gặp lại quý vị ở tập sáu cũng là tập cuối cùng của bộ t r u y ệ n kim v ũ trường hận của tác giả l ư ơ n vũ sinh nhé